Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Khi đàn chiên đi ăn trên đồng cỏ, Thông thường, chúng thường tụ họp với nhau, Mặc dù đôi lúc cũng có những con đi ăn riêng lẻ. Như vậy, những con đó tự mình đi lạc. Cuối tuần, người chăn chiên xuất hiện và lùa chúng vào một đàn, Rồi dẫn sang một cánh đồng khác. Ông đi sau đàn vật, Dùng còi hoặc tiếng la hét để thâu gom chúng. Bắt đầu từ những con xa nhất. Cuối cùng, chúng gom thành đàn và qua cổng chuồng. Đàn vật phải quen chủ nhiều lắm, Bởi chúng không hề xôn xao sợ hãi khi chủ vào cánh đồng. Chúng bình tĩnh gặm cỏ, như không có chi đe dọa mình. Vào thời Chúa Giêsu. Đàn chiên cừu quả là một gia tài. Cuộc sống của người mục tử hoàn toàn lệ thuộc vào đàn vật. Thu nhập chính của gia đình là từ chúng. Cho nên, từ thơ ấu, trẻ em đã được giáo dục về tầm quan trọng này. Các em được nuôi nấng bên đàn sốc vật, chơi đùa nhảy nhót bên chúng. Lớn lên, các em theo chúng ra cánh đồng, coi chừng và chăm sóc đàn vật của gia đình. Như vậy, các em học nghề chăn chiên cừu từ rất sớm. Chẳng ai dám giao chiên cừu của mình cho những người vô trách nhiệm. Đàn chiên cừu quan trọng đến như vậy đối với gia đình và cộng đồng. Cho nên, bất cứ người chăn nào cũng phải cẩn trọng, xua đùa những con vật dữ tợn toan làm hại chúng. Nhất là bọn trộm cắp. Việc chăn giữ chiên cừu có khi nguy hiểm đến cả tính mạng. Do đó, chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa Giêsu, từ Tự xưng mình là Chúa Chiên nhân lành. Đàn chiên quả là đáng giá. Chúa Chiên chẳng thể để chúng ta tan tác hoặc bị tiêu vong. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có điều dị biệt là Chúa giê không đi sau đàn chiên, Mà đi phía trước, Dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta, Khi cùng di chuyển. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ, Ngài đã dẫn đầu trong mọi tình huống, Giảng dạy, Và cứu chữa nhân loại. Ngài vào thẳng cuộc sống mỗi người, Và nói với họ, Về một thiên chúa tình yêu. Khác với các thầy dạy thế gian, Ngài không đứng ngoài lề chìa tay năm ngón, chỉ đang cho chúng ta phải sống ra sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng, Ngài đi bước trước làm gương để chúng ta sống như Ngài đã sống. Đau khổ như Ngài chịu thương khó vì phần rỗi các linh hồn và vì tình yêu nhân loại. Ngài không hề phạm tội, nhưng đã chịu khổ nạn đến tận cùng vì tội lỗi chúng ta. Chỉ những linh hồn thanh sạch, thánh thiện, mới ghê tởm tội lỗi. Đấng thánh vô cùng, mới hiểu tội lỗi là tai họa ghê gớm, làm thiệt hại linh hồn loài người. Cho nên, trong tiến trình sống mỗi người, Chúa Giêsu liên tục mặc khải sự thánh thiện của Ngài. Ngõ hầu, chúng ta nhận ra sự nhơ bẩn của linh hồn mình, mà cài hóa tự tân. Trong buổi phụng vụ hôm nay, chúng ta lắng nghe lời Ngài trong nguyện cầu. Chúng ta suy nghĩ về những giáo huấn của hội thánh và những gì thiên hạ bàn tán lọt vào tay mình. Chúng ta hãy phân định, đâu là ý chúa, đâu là tiếng gọi của thế gian, xác thịt và sa tan. Lời Thiên Chúa luôn có nội dung củng cố tinh thần đạo đức. khuyến khích tiến xa hơn trên con đường thánh thiện. Hướng dẫn bước theo gương sáng của các bậc hoàn hảo, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, chủ chiên hợp pháp duy nhất của các linh hồn. Sau khi phục sinh, Ngài đổ thần khí vào nhân loại để ban cho họ khả năng sống thánh thiện như Ngài, luôn đi theo con đường Ngài vạch ra, rao giảng những chân lý Ngài truyền dạy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Nhiều lần Đức Giêsu tự xưng mình là chủ chăn, là cửa chuồng chiên. Hai lần Ngài ví mình là cửa. Vậy đó là hình ảnh quan trọng thứ hai. Chúng ta cần quan tâm. Tại sao Ngài lại cố ý gây lộn xộn? Vừa là chủ chiên, vừa là cửa chuồng chiên, hay kẻ giữ cổng chuồng? Làm sao một lúc có thể là tất cả ba thứ đó? Theo suy nghĩ tân thời, thì chỉ một mà thôi. Cho nên, Thánh sự Doan nói thêm, Những người Do Thái không hiểu những gì Ngài nói với họ. Theo các nhà chú giải, Cửa đây mang tính biểu trưng. Chúa là nguyên lý của ơn cứu độ. Ngài mang đến cho chúng ta sự an toàn trong đồng cỏ xanh tươi. Qua Ngài, chúng ta tìm thấy sự sống và của ăn nuôi thân. Ngài che trở khỏi mọi nguy hiểm thiêng liêng là con đường duy nhất để chúng ta tiến về Thiên Chúa. Thánh Gioan viết diễn từ Chúa Chiên Lành vào khoảng thế kỷ thứ nhất, khi mà hội Thánh đang trong cơn bách hại dữ dội. Ngài khích lệ các tín hữu trung thành triệt đề với Chúa Giêsu, vị Mục tử tối cao. Lời lẽ của đoạn văn thật tha thiết, khuyên nhủ họ đừng nao núng trong những cơn gian nan thử thách. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, nhưng luôn đồng hành với các tín hữu, dẫn dắt và chỉ bảo họ con đường phải vượt qua. Hình ảnh chuồng chiên thật là một không gian an toàn. Ở đó, chiên được bảo vệ khỏi những nguy hiểm bên ngoài. Có các ngăn ô, cửa ra vào. Người giữ cổng chỉ chấp nhận các chủ chăn chuyên nghiệp, loại trừ mọi kẻ xào trá giả hình. Đúng là một hình ảnh ủi an khi chúng ta gặp sóng gió trong hội thánh. Những khó khăn và căng thẳng lúc nào cũng có. Nhưng, người mục tử tối cao chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta, ngay cả những lúc gương mù ngập tràn giáo hội, và các lãnh đạo sợ sệt không dám lên tiếng tố cáo những lạm dụng và bê tha. Người mục tử nhân lành luôn thí mạng sống mình vì đàn chiên, mặc cho những phản bội và hèn nhát. Ngài luôn ở với giáo hội, nâng đỡ giáo hội, bất chấp gương mù gương xấu của các phần tử thái hóa hay những chủ chăn bất xứng xa đọa, miệng rao giảng đạo đức nhưng nếp sống bê tha nhung lụa. Hình ảnh người mục tử chân chính hôm nay khích lệ chúng ta làm mọi người an lòng. Phần tôi, tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào. Nghĩa là Chúa không thất vọng về chúng ta, nhưng luôn đồng hành với hội thánh và từng linh hồn trên đường ngay nẻo chính, lãnh đạo và chỉ dạy những nội dung cần thiết khi sóng gió luôn thường đạo lý nổi lên. Khác với đàn súc vật, luôn được an toàn trong những đồng cỏ xanh tươi, chúng ta phải sống dưới những biến động của biển đời trần gian với bao nhiêu bão táp thét gào. Những dụ dỗ của thế gian, xác thịt, sa tan bủa vây tứ phía. Chay tịnh làm chi? Lỗi thời rồi. Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn đi. Tội gì mà phải sống bất tiện? Hãy tận hưởng cuộc đời đi, nay mai bạn sẽ chết mà. Các thanh niên nam nữ chạy theo tiếng gọi của dục vọng, nhiều hơn là tiếng gọi của Chúa. Vô tình chúng ta buông theo họ, Quên bẵng giao huấn của vị mục tử tối cao. Lời Chúa tuyên bố, Ta là mục tử nhân lành, Là cửa cho chiên ra vào, Có sức nặng luân lý quan trọng. Nó cảnh giác linh hồn, Lắng nghe lời ngài. Nhưng, Người Pha-ri-siêu không hiểu lời ngài nói với họ. Còn chúng ta thì sao? Liệu có hiểu không? Tôi dám chắc, phần lớn không hiểu. Bởi nếu hiểu thì chúng ta đã hành động khác đi rồi, không còn giữ nếp sống cũ nữa. Ngược lại, chúng ta sẽ nhiệt thành cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu, tẩy trừ tội lỗi khỏi thế gian. Bởi vì mỗi khi phạm tội, là kinh dè ơn cứu độ của Ngài, là đóng đinh con Thiên Chúa vào thập tự một lần nữa. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ. Chúng ta hãy tỉnh dậy, dấn hy sinh để đền tội mình và đền tội cho toàn thể nhân loại. Hàng ngày Hội Thánh vẫn vác thánh giá theo chân Chúa, vẫn cương quyết trong đường lối thánh thiện của mình. Hội Thánh vẫn trung thành theo tiếng Chúa gọi cho đến ngày tận cùng thế giới. Cho nên. Thánh Gioan khuyên nhủ chúng ta, hãy chú tâm lắng nghe tiếng Chúa, kêu hiểu sai sứ điệp của Ngài. Sứ điệp nên trọ lành như cha chúng ta ở trên trời là đứng trọ lành, chứ không nghe theo tiếng gào thét của ma quỷ chung quanh. Chúng ta thường có khuynh hướng bẻ cong lời Chúa, để an tâm làm những điều sàng bậy, hợp với dục vọng của mình. Thực tế, nhiều lần chúng ta đã nói với Chúa, Xin theo ý con, chứ đừng theo ý cha. Bởi ý cha đòi hỏi phải hy sinh, Mà con thì không thể hy sinh hãm mình được. Con phải thỏa mãn dục vọng của con. Đại khái, có những loạn âm như vậy Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Nơi làm việc, chợ búa, học đường, Gia đình, tu viện, đường phố. sân chơi vân vân nhưng Chúa Giêsu hôm nay kêu gọi lắng nghe lời ngài bởi chỉ có lời ngài chúng ta mới tìm thấy sự sống an toàn và hạnh phúc chúng ta cầu xin thần khí chúa mở linh hồn mình ra đón nhận lời chúa ngõ hầu hiểu và sống theo ngài chỉ dạy Chúng ta cũng cầu xin cho các vị mục tử giáo hội, Luôn biết nói theo vị mục tử nhân lành, Là chính Chúa Giêsu Và chúng ta cũng cầu cho giáo hội, Có nhiều ơn gọi linh mục, Tu sĩ, Giám hy sinh, Để tham gia vào cánh đồng truyền giáo của Chúa. AMEN Chú Giêsu Ch chúa là mừng tư nhân lànhạ là sự từng lời tiên Ch chúa đã hứa xưa muôn đời chung tin, yêu thương từng con chiến sẵn sàngên mình cho chiến sự sống đời đời Ta bao lần, trên bồi vàng xa đà, chúa chùa Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.